Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 305, hỗn sập đều đến. Nhiều như vậy, làm Tiệt Sáo rất nhiều đệ tử dừng lại độn quang. Tìm một chỗ hoang đảo đặt chân sau, Đinh Nhạc ánh mắt quét qua, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ở mảnh này sóng gió ngập trời khu vực, rất nhiều người đều là không có cách nào ẩn tích hành tung. Mỗi người đều là khí tức khuấy động Hồ thể tiên quang tỏa ra Dường như từng chiếc từng chiếc lóng lánh ngọn đèn sáng giống như Để đinh nhạc không khỏi cả kinh Đâu đâu cũng có lần lượt từng bóng người chìm nổi Ở vùng biển này đứng lặng Mạnh mẽ khí tức liền thành một vùng Càng làm cho những kia mãnh liệt sóng gió đều có chút sập tắt tiêu tan Ở khu vực này hình thành trống giống khu vực Đến lúc này Đinh nhạc mới coi như biết tam giới có bao nhiêu tàng long hỏa hổ Hai đảo Hồng mông đại đảo Bất luận là ai Đều tại đây khắc hiện ra Nhưng càng nhiều người thì quay đầu nhìn về phía tiệt giáo quần tiên Phần lớn người đều lộ ra vẻ kinh ngạc Mấy trăm thái ấp kim tiên Loại kia tụ hợp mà xa uy thế đúng là chấn động lòng người. Không ít trước kia đứng ở tiệt giáo quần tiên khu vực này tu sĩ đều là xoay người thay đổi hàng đơn vị trí. Cho dù là đại la kim tiên cũng không ngoại lệ. Đinh Nhạc không sẽ ở ý những này, mà là nhìn phía cái kia mảnh thiên uy nồng nặng nhất khu vực. Thiên uy cuồn cuộn vô biên vô hạn, Tư không tầng tầng lớp lớp lơ mờ. Cho dù đinh nhạc nhìn lại đều cảm giác hoa cả mắt Có chút choán váng đầu Loại kia uy năng đắt vượt qua đinh nhạc cực hạn Đinh nhạc thu hồi ánh mắt Lắc lắc đầu tìm cách địa phương ngồi xuống Lặng lặng đợi thời cơ Âm, um, âm, um, âm um. Xa xa Một bóng người cao lớn đi tới Khôi ngô hùng tráng Chân đạp hư không Tư không đều lại như bồn trồn giống như ầm ầm vang vọng Lấy hắn làm trung tâm Phạm vi mấy dặm khu vực đều là trống sống Sóng gió khó nhập Đại vu hình thiên Có người kêu sợ hãi, ánh mắt có chút kính nể Nhất thời Ở đại vu đi tới phương hướng nơi Đoàn người chủ động tản ra Cho đại vu để lại trống giống khu vực Dường như tiệt giáo mọi người đãi ngộ Đối với cách này có can đảm ngọc hoàng đại đế tranh cùng Xếp chết yêu thần chiến thần sống như nhân vật Tam giới tu sĩ hoàn toàn mang trong lòng kính nể Càng có một ít tu sĩ nhìn về phía đại vu đều là mang theo vẻ ngưỡng mộ Có thể thấy được đại vu phong thái Hốn nguyên cảnh trung kỳ đỉnh cao Đinh nhạc nhíu nhếu mày đối với hình thiên đảo hạnh trong lòng kiêng rè không thôi. Lấy đối phương cường tuyệt sức chiến đấu. Tuyệt đối xem như là một cách đại địch. Chỉ mong này điểm ăn tình có thể có hiệu quả. Đinh nhạc thầm nghĩ trong lòng. Nếu như có thể bất hòa hình thiên đại vu giao thủ. Đương nhiên vẫn là không giao thủ tốt. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng tới. Xa xa có tu sĩ kêu lên. Đón lấy. Cái kia Ngọc Hoàng Đại Đế, vương mấu nương nương một nhóm đi vào. Ngọc Hoàng Đại Đế giờ khác này tinh thần phấn chấn. Hoàn toàn không có ngày ấy chật vật sáng dấp. Hốn nguyên cảnh hậu kỳ tu vi để bốn phía tu sĩ đều là biến sắc. Nếu như muốn tranh hồng mông đại đạo, Ngọc Hoàng Đại Đế tuyệt đối là rất nguy hiểm một vị. Bởi vì ở đây hốn nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ có vẻ như chỉ có hắn một vị Nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế tuyệt đối không tính là được hoan nghênh Bốn phía xem qua ánh mắt nhiều là mang theo lạnh nhạt Càng có một ít người ánh mắt vẫn ở Ngọc Hoàng Đại Đế cùng hình thiên đại vu trên người hai người qua lại chuyển Nếu như ở đây đánh tới đến Vậy thì tốt cách này tuyệt đối là rất nhiều tu sĩ nội tâm ý nghĩ mà khi ngọc hoàng đại đế nhìn thấy đại vu hình thiên thì hiển nhiên sườn sốt một chút ánh mắt tàn khốc chợt lóe lên liền khôi phục như lúc ban đầu thật giống không nhìn thấy đại vu hừ bất quá đại vu hình thiên nhưng là hừ lạnh một tiếng trực tiếp xem thường nhìn ngọc hoàng đại đế một chút Để bốn phía tu sĩ hoàn toàn lòng sinh kính phục Cảm thán Thần nhân A Siêu giáo người cũng tới rồi Vân Trung Tử Quảng Thành Tử Đoàn người cũng đến Ngoại trừ này chính vị Đại La Kim Tiên ở ngoài Thái ốc chân Nhân Thanh Thư Trân Quần Đạo Hành Thiên Tôn mấy vị đệ tử thân truyền Cộng thêm mấy vị Thái ấp Chi Cảnh Đệ tử Ký Sanh Dĩ Nhiên cũng tới Xem ra cũng là muốn liều mạng số phận Tranh một chuyến phần này cơ duyên to lớn Bất quá khi vân trung tử mọi người nhìn thấy tiệt giáo cái kia khổng lồ đội ngũ thì Rõ ràng đều là xứng sờ Làm sao đến rồi nhiều như vậy Tiếp theo lại là hít vào một ngụm khí lạnh tiệt giáo Làm sao nhiều như vậy Thái ớt kim tiên đệ tử Siêu giáo mọi người cảm giác mạng xanh Vân Trung Tử nghi ngờ trong lòng bộc phát cảm giác thấy hơi kỳ lạ. Cơ duyên này tuy rằng lớn, nhưng đến cùng nhiều sư ít nếm. Quần hùng tranh đảo, cũng không ai dám nói nhất định chắc chắn mình có thể đoạt được đại đảo. Làm sao tiệt giáo người không sợ những này thái ớt chi cảnh đệ tử toàn quân diệt. Nếu như những này thái ớt kim tiên đệ tử vẫn lạc hơn nửa hoặc là toàn quân bị diệt. Như vậy tuyệt giáo đúng là nguyên khí đại thương Can cơ tổn thất lớn sụp đổ đều là khả năng Đa bảo đảo nhân không thể không nghĩ tới điểm ấy Vân Trung tử ngồi ở một bên Trong lòng chậm rãi suy tư Chính là quảng thành tử cũng là nhếu mày Trong lòng cảm giác bất an Sau đó tam giới bên trong một ít uy danh hiển hách cường giả đều nhất nhất hiện thân. y thân phận của bọn họ cũng xem thường với che ngấp hành tung loại hình. Trấn Nguyên Tử, Điên Đảo Lão Tổ, Yêu Thần Mạch Trạch, Hoàng Giác Đại Tiên, Ý Kiếm Đảo Nhân, Cẩm Ý Kim Du Đảo Nhân chờ chút. Từng vị đều là khí tức khuấy động, hoàn toàn biểu diễn từ thân phong thái. Như hạc đứng trong bầy gà Nổi bật bất phàm đặc biệt chấn nguyên tử Hiếm thấy không có biết điều ra trận Khí tức rung động trầm hồng như núi Không hung hăng cũng không biết điều Hốn nguyên cảnh trung kỳ đỉnh cao đảo hạnh tuyệt đối để mọi người tại chỗ liếc mắt Không dám xem thường vị này lấy hiền danh nghe thế đại thần thông giả Địa tiên tri tổ Này Chấn Nguyên tử quả nhiên càng ngày càng lợi hại rồi. Chính là Ngọc Hoàng Đại Đế đều là thấp giọng tự nói. Hiển nhiên hết sức kiêng vị Chấn Nguyên tử vị này tử tiêu cung bên trong khách. Cho dù bây giờ chính hắn so với Chấn Nguyên tử muốn cao hơn một cảnh giới. Sau đó, liên tiếp mấy ngày đều là không ngừng có tu sĩ từ bên ngoài tới rồi. Vùng biển này đã đâu đâu cũng có tu sĩ bóng người Lít nha lít nhít Thật giống toàn bộ hồng hoang thiên địa tu sĩ cấp cao đều là đến rồi Đinh nhạc cũng nhìn thấy huyền đô đại pháp sư Đại pháp sư lặng lặng mà đến Lập thân trong đám người Khí chất siêu nhiên Để rất nhiều người nhận ra Người chung quanh rồn dập đối với hắn thi lễ cho hắn để lại một một khu vực lớn phàm là có như vậy đãi nổ người không không có nghĩa là thực lực mạnh mẽ Hiển nhiên, tuy rằng Đại Pháp Sư chỉ có một người Nhưng vẫn như cũ không người xem thường Mà trên mặt đất, cũng truyền đến tin tức Chư thiên thánh nhân đại chiến đến nay đều còn chưa kết thúc Hầu như cũng đã đánh tới thiên ngoại thiên Trong hốn đồn, mỗi người đều là toàn lực đại chiến xuyên thủng bầu trời, càng có từng viên một tinh thần đều bị đánh rơi. Thiên địa tối tâm, các loại đại thần thông triển khai. Nếu như không phải khắp nơi khống chế, phòng trưng phiến thiên địa cũng có thể bị đánh nát. Thánh nhân đều là lo ra máu, nhưng không có ai sẽ lùi về sau, nói là sinh tử đại chiến cũng không quá đáng. đương nhiên trong này minh hà lão tổ nhưng là đại gia phong thái. Chân đạp nghiệp hỏa hồng liên Để chuẩn đề thánh nhân liền hắn góp áo đều không sờ tới Có vẻ cực kỳ chật vật Nghe được tin tức Đinh nhạc trong lòng thực tại chấn kinh rồi một cách minh hà lão tổ thực lực Đồng thời hình thành chuẩn đề đảo nhân trong lòng mạng niệm một cái Dù sao bây giờ chuẩn đề đảo nhân còn không là hậu thế Cái kia thấy ai cũng cùng hắn hữu xuyên chuẩn đề đảo nhân để đinh nhạc không phải hết sức phản cảm. Đây sơ cầu phiếu đề cử, cầu vé tháng